Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 887, bốn kiện vật phẩm. Tu luyện hóa thần, khiến thời gian trong lúc vô tình trôi qua cực nhanh. Nhắm mắt lại, chỉ là qua loa cảm ngộ, liền đã qua 10 năm. Kiểu thời gian trôi qua kỳ diệu này, khiến Tần Lục đối với sự thâm ảo của hóa thần có thêm trải nghiệm sâu sắc. Qua loa cảm khái một chút, Tần Lục đứng dậy, đi ra phòng bế quan. Hắn đi vào thanh vân phong, tìm thấy Cố Nguyệt đang xử lý sự vụ. Vợ chồng hai người đã lâu không gặp, lúc này hảo hảo vuốt ve an ủi một phen. Sau đó, Tần Lục tại trong miệng Cố Nguyệt, biết được một tin tức trọng đại. Viên Hoàng võ tiền bối tới tìm ngươi. Cố Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, nhẹ nói. Tần Lục nhíu mày, hỏi, thế nhưng có chỉ lệnh gì, tựa như là về thiên ngoại chiến trường. Cố Nguyệt đáp. Chẳng qua là lúc đó hắn phát giác được ngươi đang bế quan, cho nên không quấy rầy. Chỉ là lưu lại lời nhắn, nói chiến thuật ở thiên ngoại chiến trường đã được xác định, yêu cầu ngươi sau khi xuất quan, đi Thanh Châu tìm Lưu Vân Tiên Tử, nàng sẽ nói với ngươi rõ ràng cụ thể công việc. Thì ra là thế, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng qua loa thở vào nhẹ nhõm. Viên hoàng võ không cắt đứt hắn bế quan, chắc hẳn sự việc không đến mức 10 phần hỏng bét. Chẳng qua, Tần Lục trong lòng cũng hết sức rõ ràng, tình huống bây giờ tuyệt đối khẩn cấp. Rốt cuộc hơn 10 năm thời gian tối tâm không mặt trời, tu chân giới còn dễ nói, nhưng mà thế giới phàm tục chỉ sợ sớm đã loạn thành một đoàn, nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, tất cả cửu châu cũng sẽ lâm vào hỗn loạn. Tần Lục đứng dậy, nhìn Cố Nguyệt nói, việc này không nên chậm trễ, vậy ta hiện tại liền lên đường đi. Đừng nóng vội. Cố Nguyệt đứng dậy theo, người bế quan 10 năm có chỗ không biết, Lúc trước Nho Gia có phái người đến, đưa ít đồ. Tần lục dừng lại, vật gì, cụ thể là cái gì ta cũng không hiểu, túi trữ vật này có không gian khóa ngăn cản, ta không cách nào mở ra, chỉ là người của Nho Gia nói, những này là phần thưởng chiến công của ngươi ở huyền Vũ Hồ cùng chiến trường Cực Châu. Ồ, tần lục thần sắc vui mừng, không ngờ rằng lại là phần thưởng chiến công. Nhìn tới phục thánh của Nho Gia ngày đó nói, làm chiến tranh kết thúc, sẽ dựa theo chiến công tiến hành biểu thưởng một chuyện, là thực sự. Tần lục tiếp nhận túi trữ vật cố nguyệt đưa tới, linh thức tìm tòi, lập tức cảm giác được một cổ không gian ba động mãnh liệt. Kiểu không gian ba động này, không phải hóa thần chi lực có thể giải, tần lục qua loa sờ một cái, liền thoải mái mở ra túi trữ vật. Hắn nhất nhất dò xét qua, trên mặt dần dần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đầu tiên, hắn phát hiện một bộ cổ tịch, bị dùng cổ truyện viết năm chữ to, thiên cương huyền lôi quyết. Bộ bí tịch này thanh danh hắn sớm có nghe thấy chính là bí tịch lôi pháp đỉnh cấp chân tàng của nho gia lật ra trang sách bên trong ghi chép kỹ càng làm sao điều khiển thiên lôi chi lực tu luyện đến đại thành có thể dẫn động thiên cương huyền lôi uy lực vô cùng kinh người chuyện này đối với tần lục mà nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn tiếp theo hắn lấy ra một thanh pháp kiếm thân kiếm này rất dài dài ba thước tám tất hình thức tao nhã ngân quang lưu động trên chuôi kiếm khắc long văn tinh mỹ toàn thân hiện ra lãnh qua nhà nhà Theo tin tức tồn tại được biết, kiếm này tên là rồng ngâm kiếm, là một thanh pháp kiếm tứ giai đỉnh cấp. Tần lục cảm thụ kiếm khí bén nhọn ẩn chứa trong thân kiếm, không khỏi âm thầm gật đầu, đây tuyệt đối là pháp kiếm mà vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Ngoài ra, trong túi trữ vật còn có một bức trận đồ, tên là cửu cung bát quái trận đồ. Trận pháp nhất đạo, tần lục cũng không phải là chuyên gia, Nhưng hắn vẫn như cũ có thể hiểu rõ cảm ứng được, cửu cung bát quái trận này có thể mượn thiên địa chi lực, bố trí trận pháp công phòng nhất thể, thuộc về pháp trận hộ sơn đỉnh cấp. Nếu là bố trí tại Thanh Huyền Sơn, Trừ Phi có tu sĩ hóa thần tiến công, nếu không tuyệt đối có thể vững như thành đồng, kể từ đó, Tần Lục không cần lại lo lắng sơn môn nguy hiểm. Cuối cùng, linh thức Tần Lục rơi vào trên một khối ngọc bội khéo léo. Ngọc bội này tên là Huyền Quy Hộ Thuẫn. Bên ngoài dường như mai rùa, nhìn như bình thường, kỳ thực tinh xảo cực kỳ. Tần lục lấy ra kích hoạt xem xét. Vật này lập tức hình thành một tấm trắng năng lượng hình dạng huyền quy do ý niệm điều khiển, bao trùm toàn bộ quanh thân tần lục. Như là áo giáp trong suốt có tính lưu động. Tần lục sử dụng công kích thử một chút, phát hiện áo giáp lưu động tính này, có sức phòng ngự cường đại. Có thể ngăn cản công kích của tu sĩ hóa thần trung kỳ. Đây đối với tần lục mà nói, những vật tư này không thể nghi ngờ lại khiến thực lực của hắn nâng cao một bước tần lục tất kỹ các vật trên mặt mang theo thần sắc kích động. Thấy thế, cố nguyệt hỏi, làm sao? Bên trong có vật gì, tần lục thở ra một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, mới hồi đáp, đều là chút ít đồ vật cực kỳ trân quý, có bí tịch lôi pháp đỉnh cấp của nho gia, thiên cương huyền lôi quyết, còn có một thanh pháp kiếm đỉnh cấp tên là trồng ngâm kiếm. Cùng với Cửu cung bát quái trận đồ, có thể bố trí phát trận hộ sơn đỉnh cấp, cuối cùng còn có một viên tên là Huyền Quy Hộ Thuẫn, phòng ngự khí cụ. Cố Nguyệt nghe xong, trong mắt cũng hiện lên một vẻ vui mừng, nghe tên cảm giác đều là chút ít bảo vật cực kỳ khó được a, nhìn tới chiến công trước kia của ngươi, đạt được nho gia công nhận, Tần Lục nhếch miệng lên đường cong, cười nói, coi như không tệ, không muốn công ta đông chạy tây chạy, liều chết chiến đấu nhiều năm như vậy. Cố Nguyệt nhẹ nhàng cầm tay Tần Lục, Ông Nhu Địa nói, ngươi tuyệt đối không thẹn cho Cửu Châu, đây đều là ngươi nên được. Hiện tại, ngươi muốn đi Thanh Châu tìm Lưu Vân Tiên Tử, nhất định phải hành sự cẩn thận A, không, hiện tại lại không vội. Tần Lục cười nói, làm sao vậy? Cố Nguyệt Hiếu Kỳ hỏi, Cửu Cung bát quái trận đồ này, muốn bố trí, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không chỉ cần các loại vật liệu, còn cần tu sĩ hóa thần chỉ đạo, ta nghĩ trước đêm trận pháp bố trí tốt, lại rời đi. Cố Nguyệt nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy cũng tốt. Quyết định xong, Tần Lục báo tin cho trận pháp Đại sư Địch Lâm của bản môn, đến đây ý kiến. Sau đó, mấy người thì về chuyện đổi trận pháp Hộ Sơn của Sơn môn, triển khai thảo luận. Mua sắm vật liệu, xác định trận nhãn, xác định phạm vi chờ chút hàng loạt công việc trận pháp, trải qua mấy người thương thảo, rất nhanh liền quyết định xong. Việc đổi trận cứ như vậy như hỏa như đồ triển khai. Dưới sự chỉ huy của Tần Lục, việc đổi trận Pháp Hộ Sơn 10 phần thuận lợi trên cơ bản không có gặp được khó khăn gì. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Thanh Huyền Tông trải qua những năm này phát triển, đã tích lũy rất nhiều linh thạch. Có thể nói là giàu có đến cực điểm. Chỉ là một ít vật liệu bày trận, căn bản không coi là cái gì. Rất nhanh, Pháp trận tứ giai đỉnh cấp liền thành công bố trí tại Thanh Huyền Tông. Bởi vì phạm vi bao trùm của trận Pháp cực lớn, Đường kính có đến mấy ngàn dặm, có thể đem xung quanh mấy cái tiểu môn phái, đều được bảo hộ bên trong phạm vi của trận pháp. Đối với loại sự tình này, mấy nhà tiểu môn phái này tự nhiên là hoan hỉ vô cùng, đốt pháo chúc mừng rất nhiều ngày. Trận pháp đã thành, Tần lục cũng không có tiếp tục lưu lại lý do ở sơn môn. Cuối cùng, hắn đơn giản cùng nhiều tên cao tầng cốt cán trong môn căng dặn một chút công việc, quyết định phương hướng phát triển về sau, liền rời đi sơn môn hướng về phương hướng Thanh Châu bay đi với tốc độ cực nhanh. Trung Châu, chính là nơi có phạm vi lớn nhất ở Cửu Châu, nằm ở bên trong nội bộ đại lục. Ly Châu, ở vào Nam Bộ, cách Thông Thiên Hà, thuộc về một hòn đảo độc lập bên ngoài tất cả đại lục. Mà Thanh Châu, tọa lạc ở đông bộ Cửu Châu, cùng Trung Châu cách núi tương Vọng, địa thế tương đối bằng phẳng, sơn thủy hữu tình, cảnh sắc tươi đẹp. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, Thanh Châu thời tiết hay thay đổi, khi thì tinh không vạn dặm, khi thì mây mù lượn lờ, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí cho mảnh đất này. Mà Thanh Châu nổi tiếng nhất là truyền thống mỹ thực đặc biệt ở nơi đây. Mỹ thực ở đây dung hợp phong vị và kỹ nghệ nấu nướng tinh xảo, khiến người dư vị vô tận. Trong đó, đại biểu lớn nhất chính là Thanh Châu bao lớn. Loại bánh bao này có vỏ ngoài trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Bên trong nhân bánh thì tinh tuyển nguyên liệu nấu ăn tươi mới của địa phương, còn có thịt yêu thú đặc biệt ở nơi đây, kết hợp với gia vị bí chế, mỗi một chiếc đều là tuyệt tán. Năm đó tại chiến trường huyền Vũ Hồ, mỗi loại vật tư của cửu châu đều sẽ vận chuyển tới đó, trong đó bao gồm các loại mỹ thực ở các nơi, làm tần lục ấn tượng sâu nhất, chính là món thanh châu bao lớn này. Đương nhiên, tần lục trước giờ chưa từng đi qua thanh châu. Chỗ nghe thấy cũng là do người khác kể lại trong miệng. Chẳng qua, quan hệ của hắn với Lưu Vân Tiên Tử cũng coi như không tệ. Tại huyền Vũ Hồ, hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng sau đó, hắn cùng Lưu Vân Tiên Tử, một đám bảy người, tiến về chiến trường cực châu trợ giúp, cho nên kết bạn. Lại sau đó, hai người dắt tay tác chiến, chém giết một đầu yêu vật hóa thần cấp, từ đây quan hệ càng thêm quen thuộc. Bây giờ bảo Tần Lục đi tìm Lưu Vân Tiên Tử, cũng coi là tương đối quen thuộc. Chỗ ở của Lưu Vân Tiên Tử ở vào một tòa linh đỉnh của Thanh Châu, tên là Lưu Vân Phong. Ngọn núi này cao vút trong mây, bốn phía mây mù lượn lờ, lại có lôi điện vần quanh, không phải tu vi nguyên anh không thể lên trên. Phủ đệ của Lưu Vân Tiên Tử thì giấu ở trong mây mù. Tầng lục ngự kiếm phi hành, xuyên qua tầng mây, cuối cùng đi tới Lưu Vân Phong. Phủ đệ khá lớn, liếc nhìn lại, vừa có đình đài lầu các tinh xảo lại có đình viện rộng rãi và trúc lâm thanh u, tất cả phủ đệ cùng môi trường xung quanh tự nhiên hài hòa tương dung, giống tự nhiên. Tần Lục vừa xuống đất, còn chưa kịp gõ cửa, cửa lớn phủ đệ liền tự động mở rộng, Lưu Vân Tiên tử tự, tự mình ra đón. Nàng mặc một bộ áo trắng, tay áo bồng bềnh, khuôn mặt tinh xảo, không cần phấn trang điểm cũng giống như mỹ nhân tuyệt thế. Nàng mỉm cười, ánh mắt hiện một chút vui sướng, Tần Lục, cuối cùng ngươi cũng đến ta đã đợi xin chào lâu. Tần lục chấp tay thi lễ, để tiên tử đợi lâu, thật sự là có lỗi. Không sao cả, đến rồi là được. Lưu vân tiên tử vất vất tay, ra hiệu tần lục vào phủ, mau mời vào đi, trong chúng ta đàm. Hai người một trước một sau đi vào phủ đệ, vòng qua hành lang khúc kính thông u, đi vào một chỗ đình viện u tĩnh bên trong. Nơi đây trồng đầy kỳ hoa dị thảo, mùi thơm nức mũi, làm cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Lưu vân tiên tử, ta tới đây là nghe theo miệng tin của viên đại đế, tần lục đi thẳng vào vấn đề, thần sắc nghiêm nghị, viên đại đế báo cho ta, liên quan đến chiến thuật phương châm ở chiến trường thiên ngoại đã xác định, hắn hy vọng ta có thể cùng ngươi bàn bạc, hiểu rõ công việc cụ thể. Lưu vân tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia ngưng trọng, không sai. Thế cuộc chiến trường thiên ngoại bởi vì sau trận đánh huyền Vũ Hồ với cực châu trở nên càng thêm căng thẳng, cho nên hiện tại tất cả tu sĩ hóa thần đều muốn đi trước chiến trường thiên ngoại tiến hành trợ giúp, trước tiên ta giới thiệu một chút tình huống chiến trường thiên ngoại cho ngươi. Tiên tử thỉnh giảng Chiến trường thiên ngoại chính là tuyến đầu mà cử châu chúng ta cùng giới ngoại sinh vật giao phong. Lưu Vân tiên tử chậm rãi mở miệng, trong thanh âm của nàng lộ ra một tia sầu lo không dễ dàng phát giác. Trải qua thời gian dài, giới ngoại luôn có sinh vật muốn xâm lớn nơi này của chúng ta, tìm kiếm không gian sinh tồn cùng tài nguyên rộng lớn hơn. Những sinh vật này, chúng ta gọi là dị vật thú tộc. Dị vật thú tộc chủng loại phong phú, hình thái khác nhau, nhưng cũng có một đặc điểm chung, chúng nó thèm nhỏ giải tài nguyên cùng thổ địa Cửu Châu đã lâu. Những năm gần đây, chúng nó không ngừng nếm thử đột phá phòng tuyến Cửu Châu, nhưng đều bị chúng ta đánh lui. Đồng thời trải qua những năm này nỗ lực, Cửu Châu chúng ta cũng đã bắt đầu phản công, thành lập các cứ điểm chiến lược ở các nơi, thu thập tài nguyên, đồng thời đánh lui không ít dị vực thú tộc xâm phạm. Tất cả tu sĩ hóa thần Cửu Châu đều cần thay phiên lên tới chiến trường thiên ngoại, nghe theo sắp đặt, hoặc là phòng thủ cứ điểm, hoặc là phản công thú tộc, hoặc là mở chiến trường. Nghe đến đó, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu. Việc này, lúc trước hắn cũng ít nhiều nghe tu sĩ khác giảng qua, Đối với cái này cũng không tính quá xa lạ Chẳng qua Tiếp đó Lời nói của Lưu Vân Tiên Tử lại khiến Tần Lục chấn động Chỉ thấy Lưu Vân Tiên Tử chậm rãi mở miệng nói Mà gần đây chúng ta điều tra rõ Yêu vật huyền vũ hồ cùng cực châu Cũng là một loại dị vật thú tộc Tên là nguồn nước thú Chúng nó sử dụng nội gián bố trí trận pháp truyền tống trong hồ Chế tác thủy hệ khôi lỗi Cho nên mới tạo thành nguy cơ lần này Nội gián Chúng ta có người phản bội cửu châu, thông đồng với dị vực thú tộc, tần lục vẻ mặt không thể tin. Lưu Vân Tiên tử nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, chúng ta hoài nghi là một ít tà tu gây nên. Bọn họ vì truy cầu tu vi cao hơn, không tiếp cùng dị vực thú tộc hợp tác, bán rẻ lợi ích cửu châu. Sự kiện huyền vũ hồ cùng cực châu lần này, rất có thể chính là do bọn hắn âm thầm điều khiển. Tà tu, nghe nói như thế. Tần lục vội vàng ngồi thẳng cơ thể. Từ ngữ này, hắn đã lâu không nghe qua. Vừa nãy Lưu Vân Tiên Tử nói, hắn còn tưởng rằng là hóa thần tu sĩ nào đó phản bội cửu châu, từ đó cản trở. Nhưng may mắn, chỉ là tà tu. Tà tu chính là sản phẩm mà chính đạo không thể dung, là tồn tại gặp phải tất sát. Cho nên chúng nó chọn phản bội cửu châu, dường như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tần lục vẫn nắm chặt nắm đấm. Trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, những tà tu này thật sự là ghê tởm đến cực điểm, cư nhiên dám phản bội đồng bào, đối giáo cho giặc, chúng ta nhất định phải bắt bọn hắn tới, nghiêm trị không tha, đúng vậy, chúng ta đang toàn lực điều tra việc này. Lưu Vân Tiên tử ngẩng đầu nhìn Tần Lục, mà viên hoàng võ gọi ngươi tới tìm ta, chắc hẳn là muốn cho ngươi gia nhập đội ngũ của ta, cùng nhau truy tra tà tu. Nguyên lai like là thế này phải không? Tần Lục lẩm bẩm tự nói. Hắn vốn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp lên trời ngoại chiến trường tiến hành chiến đấu, không ngờ viên hoàng võ còn có sắp đặt như thế. Không sai, Lưu Vân Tiên Tử tiếp tục nói, ngoại bộ địch nhân mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần đồng tâm hiệp lực, thì không có gì phải sợ, chỉ là hiện tại chúng ta cần đề phòng nội bộ địch nhân. Hành động lần này, chúng ta muốn tìm ra mầm tai họa ẩn tàng ở Cửu Châu, sau đó mới có thể đối mặt dị vực thú tộc tốt hơn. Tốt, lẽ ra nên như thế. Tần Lục gật đầu đáp lại, Vì tra tà tu, tìm ra nội gián, tiêu trừ tai họa ngầm, vì cửu châu, hắn nghĩa bất dung từ. Thế thế, Lưu Vân Tiên tử nhẹ gật đầu, ý cười trên mặt càng đầy, nàng rót một ly trà, cười nói, vậy ta lại nói cho ngươi một chút về tình báo chúng ta thu thập được, đúng, còn có những hóa thần tu sĩ tham gia điều tra lần này cùng chúng ta. Trong đình viện. Sau khi nghe Lưu Vân Tiên tử kể lại, Trần Lục đại thái đã hiểu rõ chuyện truy tìm tà tu. Nói đơn giản, Việc này đã được bắt đầu chuẩn bị ngay sau khi huyền vũ hồ xảy ra biến cố lớn. Dù sao mà nói, khi đó dị giới sinh vật xâm lấn, thực sự là quá mức ma quái, thế mà không có chút dấu hiệu nào đã đột ngột xuất hiện. May mắn có lão tổ âm dương gia sở hữu năng lực dò xét tương lai cường đại, mới phát giác được trận xâm lấn này, từ đó sớm chuẩn bị, tránh được vô số thương vong. Nhưng việc này, đối với đám lão tổ mỗi nhà có mánh khóe thông thiên mà nói, lập tức dấy lên hồi chung cảnh tỉnh. Có thể bí ẩn hành động, âm thầm bố trí trận pháp như vậy, muốn nói không có nội gián ở cửu châu đại lục tiếp ứng, tuyệt đối là không thể nào, do đó, trong khi đông đảo tu sĩ chống cự yêu vật tiến công, việc truy tìm nội gián cũng âm thầm được triển khai. Mà sau khi triệt để phá hủy đám yêu vật xâm lấn, việc này dưới sự thao tác của nhiều đại lão lập tức được tăng tốc, nhiều tu sĩ hóa thần gia nhập trong đó, hợp thành một tiểu đội điều tra từ đó âm thầm dò xét nội gián. Lưu Vân Tiên Tử chính là một trong số đó. Đồng thời bởi vì tu vi của nàng đạt đến hóa thần Trung Kỳ, cho nên còn là một tiểu đội trưởng, tầng lục lần này chính là gia nhập tiểu đội của nàng. Về phần người trù tính Trung việc này, tu sĩ cấp bậc cao nhất chính là lão tổ pháp gia, hàng quân tử, cảnh giới hóa thần viên mãn Lưu Vân Tiên Tử thiên thiên, mảnh chỉ khẽ đông đưa, vuốt ve đám mây trên trời. Để chúng như nước sông chảy, ngoài miệng nhẹ giọng kể, chúng ta điều tra chủ yếu là theo di chỉ trận pháp huyền vũ hồ bắt đầu, những trận khí kỳ tuyệt đại bộ phận đều là vật phẩm bên ngoài cửu châu, tuy nhiên có một số ít, rõ ràng có thể cảm giác được năng lực là vật của cửu châu chúng ta. Những cửu châu vật này, trở thành manh mối truy tra của chúng ta. Chúng ta bắt đầu truy tung nguồn gốc của những vật phẩm này, dần dần phát hiện chúng đều chảy vào tay một số tu sĩ đặc biệt, nói đến đây lưu vân tiên tử dừng một chút, không nói tiếp. tần lục khẽ cau mày, mở miệng dò hỏi. chính là những tà tu kia. nghe vậy, lưu vân tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nói bọn họ là tà tu cũng có chút không đúng. dù sao, bề ngoài bọn họ đều là tu sĩ chính đạo, cái gì? tần lục hơi sững sờ. tin tức này ngược lại nằm ngoài dự liệu của hắn. lưu vân tiên tử giải thích nói, tần đạo hữu có chỗ không biết, hóa thần tà tu ẩn tàng được cực sâu ngày bình thường căn bản sẽ không lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Chỉ có đến thời khắc mấu chốt, bọn họ mới ra tay, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lúc trước manh mối của chúng ta, chính là truy tung đến một vị tiền bối chính đạo đức cao vọng trọng đã đứt đoạn ở đó. Hắn ở tu tiên giới có danh dự cực tốt, không người nào không tán thưởng hắn là người chính trực, tu vi cao thâm. Tuy nhiên, khi chúng ta điều tra sâu hơn, lại phát hiện hắn có vô số liên hệ với những trận khí kia trong mắt tầng lục lế lên một tia kinh ngạc. Dừng một chút, trầm giọng hỏi, hắn là người phương nào, Lưu Vân Tiên tử ngừng động tác đùa bỡn mây trong tay, qua loa ngồi thẳng người, nhìn thẳng Tần Lục, chậm rãi nói, thủ tịch đệ tử của Liên Hoa Tổ Sư, Xích Tùng Bồ Tát. Cái này, Tần Lục chấn động thân thể, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là người này. Liên Hoa Tổ Sư, chính là thái đẩu của Phật Tu, Đức Cao Vọng Trọng, được vinh danh là tồn tại tiếp cận nhất Phật, Tu Vi càng cao tới hóa thần đỉnh phong, địa vị ngang với chí thánh tiên sư của Nho Gia lão tổ của đạo gia. Tần lục năm đó ở thông thiên hà đã từng gặp được đệ tử của liên hoa tổ sư tan hằng. Ngày đó tan hằng vì cứu một nữ tử không quen biết vì thân thiết lập ván cục dẫn tới toàn thành chửi rủa, cuối cùng gom góp đủ đan dược phí tổn. Việc này làm tần lục đối với Phật gia có hiểu rõ sâu sắc hơn. Về phần đệ tử của liên hoa tổ sư xích tùng Bồ Tát tần lục cũng từng nghe tới. Hắn lấy Từ bi làm tên đi lại tại mỗi một góc của tu tiên giới, bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, đều nhận được ân huệ của hắn. Tu vi thâm hậu, Phật Pháp tinh xảo, thường dùng trí tuệ hóa giải phân tranh, dùng từ bi trấn an chúng sinh. Đồng thời, xích tùng Bồ Tát là thủ tịch đệ tử của Liên Hoa Tổ Sư, không chỉ kế thừa tinh túy Phật Pháp của Liên Hoa Tổ Sư, còn được hưởng tiến tâm trong tu tiên giới, được coi là lãnh tụ tương lai của Phật môn. Bởi vậy, Khi Lưu Vân Tiên tự nhắc tới xích Tùng Bồ Tát có thể liên quan tới Tà Tu, khiếp sợ trong lòng Tần Lục có thể nghĩ. Tần Lục lắc đầu nói: xích Tùng Bồ Tát, hắn làm sao lại cấu kết với Tà Tu? Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Lưu Vân Tiên tự thở dài một tiếng, nói: Chúng ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thực bày ra trước mắt, không thể không tin. Súc Tùng Bồ Tát không chỉ có liên quan tới những trận khí kia, hơn nữa khi chúng ta điều tra sâu hơn. Càng phát hiện hắn có lui tới bí mật với một số dị giới sinh vật Hành vi của hắn Đã phản bội chính đạo tu tiên giới chúng ta Tần Lục hít sâu một hơi Hỏi Liên Hoa Tổ sư kia có biết chuyện này không Lưu Vân Tiên Tử lắc đầu nói Chúng ta chưa đem việc này báo cho Liên Hoa Tổ sư Dù sao việc này quan hệ trọng đại Chúng ta cần triệt để điều tra rõ chân tướng trước Rồi mới quyết định Với lại chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng xích tùng bồ tát bị một số thế lực sử dụng hoặc bức hiếp. Tần lục khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy sóng cả mãnh liệt. Dừng hồi lâu, mới hỏi, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào, hắn dư đạo hữu hiện đang truy tra hành tung của hắn, một khi có tin tức, sẽ lập tức đi bắt, bây giờ vẫn đang chờ đợi. Nghe vậy tần lục khẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Lưu Vân Tiên Tử hơi cười một chút, nói, có tần đạo hữu gia nhập, Lực lượng của chúng ta lại lớn mạnh thêm mấy phần. Hiện tại, ngươi trước ở lại nơi này, chờ đợi thông tin thêm của chúng ta. Đồng thời, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị đồng đội này của chúng ta. Ồ! Tần lục lập tức hứng thú, bọn họ bây giờ ở đây, bọn họ hiện tại không ở đây, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quay về. Ta giới thiệu sơ qua cho ngươi trước. Lưu Vân Tiên tử nói xong, bắt đầu kỹ càng giới thiệu cho tần lục mỗi một thành viên trong đội. Tần Lục nghe đến cuối cùng, phát hiện đều là một vài người quen. Tiểu đội bao gồm cả hắn ở đây có tổng cộng bốn người, trừ Lưu Vân Tiên tử ra, một vị tên là Linh Đồng đạo nhân, một vị tên là Mạc Vân chân nhân. Hai người này, Tần Lục đều có nghe qua. Trong đó Linh Đồng đạo nhân, dường như có một đôi mắt có thể nhìn thấu hư thực, thần thông cũng là tương quan tới con mắt, rất nhiều trận pháp ẩn nặc và cạm bẫy đều có thể dẫn đầu phát giác ra được. Về phần Mạc Vân chân nhân, Hắn dường như tinh thông biến hóa chi thuật, có thể hóa thân ngàn vạn, mê hoặc địch nhân, là một tồn tại mười phần khó chơi. Hai người năm đó cũng tham gia trận chiến Huyền Vũ Hồ. Tại mỗi tháng một lần nghi chuyện, Tần Lục cũng từng gặp hai người, tính tình cũng tạm được. Sau khi giới thiệu xong, Lưu Vân Tiên tử sắp xếp Tần Lục ở trong một gian phòng yên tĩnh, cũng dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, tùy thời chuẩn bị ứng phó hành động tiếp theo. Tần Lục tự nhiên là đồng ý, cứ như vậy Tần Lục tạm thời ở lại chỗ của Lưu Vân Tiên Tử. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Lục lấy ra chiến lợi phẩm gần đây thu được, Thiên Cương Huyền Lôi Quyết. Từ khi hắn có được công pháp này, còn chưa kịp nghiêm túc quan sát, bây giờ có thời gian rảnh, tự nhiên là phải nghiên cứu kỹ càng một phen. Thiên Cương Huyền Lôi Quyết, nghe nói là do một vị lôi pháp đại năng viễn cổ lưu lại, thanh danh rất lớn, vô số tu sĩ tu tập lôi pháp đều sẽ đối với bí tịch này như sấm bên tai chính là lôi pháp bí tịch đỉnh cấp cửu châu. Tần Lục vội vàng tĩnh tâm, vận dụng linh khí, mở bí tịch ra. Trong nháy mắt, sách trong tay lập tức hóa thành một đoàn quang mang mang theo kiểu chữ tràn vào mi tâm của hắn. Tần Lục chỉ cảm thấy ý nghĩ đột nhiên sáng rõ, giống như bị lôi đình đánh trúng, vô số chữ viết bị lôi điện vần quanh, hình thành từng đoạn lôi pháp áo nghĩa. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, hoàn tâm toàn ý đắm chìm trong sự huyền bí của thiên cương huyền lôi quyết. Đối với lôi pháp, Tần Lục đã từng học qua lôi kích thuật vào khoảng thời gian trước, đồng thời lĩnh ngộ thiên phú năng lực về lôi pháp. Lại thêm tu vi tăng lên, tầm mắt khoáng đạt, các phương diện năng lực đồng bộ tăng cường, từ đây đối với lôi pháp, càng thêm tùy tâm ứng thủ. Bây giờ tiếp xúc đến thiên cương huyền lôi quyết đỉnh cấp, cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, Tần Lục đối với pháp thuật hiểu càng ngày càng sâu, hắn có thể cảm nhận được lôi điện tại ý thức của hắn tùy ý lao nhanh. Tâm linh của hắn giống như cùng lôi điện sản sinh cộng minh, mỗi một tia chớp đều giống như tiếng hò hét sâu trong nội tâm hắn. Dần dần, tầng lục bày ra thủ thế đặc biệt, nhận lực hút, linh khí chung quanh bắt đầu hội tụ, trong kinh mạch của hắn bắt đầu có cảm giác dòng điện yếu ớt, khi là dấu hiệu linh khí chuyển hóa làm lôi đình chi lực. Rất nhanh, sau một lần hít sâu, tầng lục mở tròn mắt, trong ánh mắt của hắn mang theo lôi điện lấp lé. Hắn xuề bàn tay ra, Trên lòng bàn tay mới có lôi quan màu trắng nhìn thấy đang nhảy lên Thật là mạnh Tần lục thấp giọng tán thưởng Trong ánh mắt để lộ ra vẻ kinh diễm thật sâu Lôi quan trong lòng bàn tay Đây là một loại lực lượng hoàn toàn mới Giống như một con giả thú thức tỉnh Sôi trào mãnh liệt ở trong cơ thể hắn Chờ đợi phóng thích Theo đối với Thiên cương huyền lôi quyết Lĩnh ngộ Tần lục cảm giác bản thân lực lượng lại lên một giai đoạn mới Thậm chí có thể nói Chiêu thức mạnh nhất của hắn, băng diễm tịch diệt, so với bộ lôi pháp bí tịch đỉnh cấp này, vẫn là tiểu vua gặp đại vua. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tất nhiên có thể trở thành tuyệt chiêu uy lực to lớn mới của tần lục. Sau khi lĩnh ngộ thành công pháp thuật, chuyện kế tiếp thì đơn giản, chỉ cần không ngừng phóng ra kỹ năng, vậy là có thể tăng lên độ thuần thục đợi cho đẳng cấp đến, khi pháp thuật sẽ phát sinh chất biến. tần lục không lãng phí thời gian, Lập tức bắt đầu luyện tập lên ở trong đình viện. Thân ảnh của hắn chớp động, di chuyển nhanh chóng tại trong đình viện rộng rãi, mỗi một lần phất tay, trong lòng bàn tay đều có lôi quang chớp động. Theo động tác kéo dài biến lớn, trong không khí vang lên tiếng sấm ù ù. Chẳng qua, khu vực này đã sớm bị Tần Lục dùng trận pháp ngăn cản, tiếng vang sẽ không truyền ra đình viện, cũng không cần lo lắng quấy rầy đến Lưu Vân tiên tử. Linh khí trong đình viện theo Tần Lục thi pháp mà ba động. Mỗi một lần động tác của hắn đều kéo theo linh khí chung quanh, hình thành từng đạo dòng điện nhỏ bé, những dòng điện này đang xen trên không trung thành lưới, bao phủ toàn bộ đình viện ở trong sấm sét. Lần luyện tập này kéo dài suốt 7 ngày. 7 ngày sau, tầng lục cuối cùng ngừng tu luyện, mặt mũi hắn tràn đầy mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra quang mang thỏa mãn. Lần luyện tập, thiên cương huyền lôi quyết, không gián đoạn này mặc dù tiêu hao rất nhiều linh khí. Nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình đối với bộ công pháp kia hiểu càng sâu, khống chế cũng càng thêm tự nhiên. Hắn vội vàng ngồi xuống, nhìn về phía giao diện thuộc tính. Chỉ thấy phía trên rõ ràng viết, thiên cương huyền lôi quyết, nhập môn một phần một trăm, thế thế, tần lục không khỏi thở dài một hơi, yếu ớt nói, không hổ là pháp thuật đỉnh cấp, luyện tập lâu như vậy, mới tăng lên độ thuần thục có chút ít như thế, tần lục có chút bất đắc dĩ. Mặc dù có thể tưởng tượng đến tốc độ tăng lên của pháp thuật này có chút chậm, nhưng thật không nghĩ đến chỉ là sơ nhập môn giai đoạn, lại chậm chạp như vậy. Có thể dự đoán, pháp thuật này, tối thiểu cần tầng lục tốn thời gian mấy chục năm, kéo dài nỗ lực luyện tập mới có thể lên tới mắc cấp. Chẳng qua, nghĩ đến uy lực cùng lực phá hoại của pháp thuật này, tầng lục cũng vội vàng tiêu tan rồi. Dù sao pháp thuật mạnh như vậy, tốc độ chậm cũng hợp tình hợp lý. Tần Lục đứng dậy, hoạt động một chút thân thể cứng ngắt vì tu luyện thời gian dài. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trên trời vẫn như cũ là một màu đen kịt. Từ đêm hôm ấy qua đi, Thái Dương hoàn toàn biến mất, từ đây nhân gian không thấy ánh nắng. Hiện tượng này đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ có thể làm, chỉ có nỗ lực tu luyện, Tần Lục lắc đầu nhẹ giọng nói một câu. Thái Dương biến mất là thiên ngoại chiến trường xảy ra vấn đề, mà bây giờ, hắn lại có sự vụ khác lưu tại Cửu Châu, không cách nào lên trời giúp đỡ. Cho nên trước mắt chỉ có thể nỗ lực tăng lên chính mình, vì tương lai trên chiến trường chuẩn bị sẵn sàng trước. Hắn tin tưởng, việc này cũng không quá xa. Vội vàng khôi phục tinh thần và thể lực, Tần Lục lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Thời gian mấy năm, đối với tu chân giả mà nói, cũng bất quá là một cái búng tay. Đảo mắt đã qua 3 năm. Ngày này, Tần Lục đang đắm chìm trong tu luyện, thiên cương huyền lôi quyết, Lưu Vân Tiên Tử đột nhiên đưa tin đến. Tần Lục, có tin tức, Tần Lục nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, lập tức đình chỉ tu luyện, vung tay lên, mở ra pháp trận ngăn cách khí tức. Tần Lục nhìn Lưu Vân Tiên Tử lơ lửng giữa không trung, trực tiếp mở miệng hỏi, thông tin ra sao, Lưu Vân Tiên Tử ngưng trọng nói, linh đồng đạo nhân truyền về thông tin. Nói là tại Lô Châu phát hiện thân ảnh cây xích Tùng Bồ Tát. Truyền cho chúng ta nhanh chóng qua đó, Tần Lục nghe xong tinh thần chấn động, hắn không chút do dự, liền nói ngay, vậy chúng ta bây giờ xuất phát, đúng. Lưu Vân Tiên tử đáp. Hai người hiệu suất cực nhanh, căn bản chưa từng nói nhảm nhiều, thân hình lóe lên, bay thẳng ra khỏi tòa viện. Trên đường, Tần Lục vội vàng hỏi thăm tình hình cụ thể. Mà Lưu Vân Tiên tử nhanh chóng nói rõ tình huống. Nguyên lai, like, từ khi cây xích Tùng Bồ Tát lộ ra chân tướng, hành tung trở nên cực kỳ quỷ bí, những năm này, luôn luôn không thể phát hiện tung tích của hắn. Lần này hắn đột nhiên xuất hiện tại Lôi Châu, bị linh đồng đạo nhân sử dụng pháp thuật bất ngờ nhìn thấy, lúc này mới báo tin đến chỗ Lưu Vân Tiên Tử. Tần lục, lần tác chiến này, ngươi cần nhớ kỹ, muốn lưu lại tính mạng cây xích Tùng Bồ Tát, Lưu Vân Tiên Tử trịnh trọng nhắc nhở. Chúng ta còn cần theo trong miệng hắn biết được càng nhiều thông tin về thiên ngoại vực ma. Tần lục gật đầu, ánh mắt kiên định, ta hiểu rồi, lần hành động này lấy bắt giữ làm mục tiêu, sẽ không dễ dàng lấy tính mạng của hắn. Tất nhiên, nếu là lâm vào nguy hiểm, không cần lưu thủ, bảo vệ tính mạng bản thân mới là quan trọng nhất. Lưu Vân Tiên Tử lại nhắc nhở một câu. Tần lục nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó... Hai người không nói thêm lời nào, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về phía phương hướng lôi châu cực tốc phóng đi. Lôi châu, cũng giống như bắc cực châu, đều là những khu vực xa xôi của cửu châu. Một nơi nằm ở phía bắc, một nơi nằm ở phía tây nam. Tuy nhiên, mặc dù vị trí địa lý của chúng tương tự nhau, nhưng lại có phong thổ và văn hóa hoàn toàn khác biệt. Khác với sự lạnh lẽo và mông lung của cực châu, lôi châu có khí hậu ôn hòa và ẩm ướt. Điều này đã tạo nên thảm thực vật và quần thể yêu vật đặc biệt cho vùng đất này. Phong cách kiến trúc của Lôi Châu cũng khác xa so với những nơi khác. Nhà cửa ở đây thường được xây dựng bằng kết cấu gỗ và tre nhẹ, mái nhà được lợp bằng lá dừa, vừa có thể che nắng lại có thể che mưa, tính thực dụng rất cao. Nhìn chung, Lôi Châu là một đại châu đặc biệt. Đây cũng là nơi được nhiều tu sĩ yêu thích du lịch và cuối cùng chọn làm nơi định cư lý tưởng. Tuy nhiên, Lần này Tần Lục đến Lôi Châu không hề có chút tâm trạng nào để du lịch, hắn và Lưu Vân Tiên Tử vừa đặt chân đến Lôi Châu, liền không ngừng nghỉ mà đi đến vị trí của Linh Đồng Đạo Nhân. Nơi này là một khu rừng trúc xanh tươi tốt, màu xanh biếc trải dài, gió mát thổi qua, lá trúc xào xạc. Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử đáp xuống đây, đi bộ xuyên qua khu rừng trúc. Trên đường đi, Tần Lục thỉnh thoảng lại phát hiện ra một số dụng cụ kỳ lạ, có cái làm bằng đồng. Có cái giống như quả cầu thủy tinh, chúng được treo ở ngọn cây hoặc ẩn trong bụi cỏ, hình dạng khác nhau, tảng ra một tia sáng màu xanh lục nhạt. tần lục hiểu rõ, đây đều là những trận khí. Đồng thời khu rừng trúc này là nơi đặt một phát trận lớn. Rất nhanh, đi đến sâu trong rừng trúc, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Người này mặc một bộ đạo bào, tiên phong đạo cốt, rõ ràng nhất là đôi mắt của hắn, trong mắt thế mà lại lóe lên ánh sáng màu lam giống như ngọn lửa màu lam yếu ớt xuyên thấu lòng người Linh Đồng tình hình thế nào xích tùng lão già kia đang ở vị trí nào Lưu Vân tiên tử không hàng huyên gọn gàng dứt khoát hỏi Linh Đồng đạo nhân mở miệng trả lời hắn từng xuất hiện ở gần đây nhưng ta không dám dùng thần thức khóa chặt hắn quá lâu để tránh bị hắn phát giác hiện tại hắn hẳn vẫn còn ở lôi châu khoảng cách sẽ không vượt quá trăm vạn dặm nhưng vị trí cụ thể ta cần phải khởi động lại cảm ứng pháp trận mới có thể xác định. Lưu Vân Tiên Tử gật đầu, nét mặt nghiêm túc, việc này không nên chậm trễ, người bây giờ hãy kích hoạt pháp trận, chúng ta cần phải mau chóng tìm ra vị trí thực sự mà hắn đang dừng chân. Tốt, Linh Đồng Đạo Nhân không chần chừ, hắn đưa tay lấy ra một viên ngọc thạch trong suốt sáng long lanh từ trong tay áo, miệng lẩm bẩm, sau đó đặt viên ngọc thạch xuống đất. Hư, ngọc thạch bỗng nhiên sáng lên, Tản ra ánh sáng cùng với trận khí trong rừng trúc hô ứng lẫn nhau, một quang trận hiện ra vô số ký hiệu trên không trung. Cùng lúc đó, con ngươi màu lam của Linh Đồng đạo nhân cũng phát ra một đạo ánh sáng, bắn thẳng vào quang trận, bay thẳng lên không trung. Tất cả cảnh tượng lập tức trở nên yên tĩnh. Tần Lục và Lưu Vân tiên tử nhìn nhau không nói gì. Rất rõ ràng, Linh Đồng đạo nhân đang kích hoạt pháp thuật đặc thù của hắn. Một lát sau, Linh Đồng Đạo Nhân thu hồi tầm mắt, mở to hai mắt, chỉ về phía Đông Nam, nói, xích tùng Bồ Tát lúc này đang ở trong một thung lũng cách đây 50 vạn dặm. Hắn có đồng bọn không? Lưu Vân Tiên Tử truy vấn. Theo khí tức trên người hắn, hiện tại hắn đang đi một mình. Linh Đồng Đạo Nhân trả lời. Đã như vậy, đây chính là cơ hội tuyệt vời để bắt hắn. Lưu Vân Tiên Tử quyết định nhanh chóng, chúng ta lập tức hành động. Trần Lục và Linh Đồng Đạo Nhân Đồng Thanh Đáp, hai người đi theo sát sau lưng Lưu Vân Tiên Tử. Ba người thân hình lóe lên, hóa thành ba đạo lưu quang hướng về phía đông nam của rừng Trúc mà nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách 500.000 dặm, đối với tu sĩ như bọn hắn mà nói, cũng không tính là quá xa. Không lâu sau, bọn họ liền nhìn thấy thung lũng mà Linh Đồng Đạo Nhân đã chỉ. Đây là một thung lũng yên tĩnh được bao quanh bởi núi non, trong thung lũng mây mù lượn lờ, chim hót hoa nở giống như tiên cảnh giữa nhân gian. Chúng ta chia ra hành động, theo ba hướng tiến hành bao vây, để tránh hắn tẩu thoát. Lưu Vân Tiên tự thất vọng phân phó. Tần Lục và Linh Đồng Đạo nhân gật đầu đồng ý, ba người lập tức tách ra, cẩn thận tiếp cận thung lũng. Tần Lục đi theo phía đông lặng lẽ tiến vào, hắn vận dụng linh lực che giấu khí tức của mình, sợ, đánh rắn động cỏ. Nghe nói tu vi của xích tùng Bồ Tát này đã đạt đến hóa thần Trung Kỳ từ hàng ngàn năm trước. Bây giờ tuyệt đối là thực lực đỉnh phong trung kỳ, lại thêm việc hắn có quan hệ mờ ám với trời ngoại vực tộc, rất khó nói được trên người có thủ đoạn lợi hại gì hay không. Cẩn thận một chút tóm lại là không có sai. Dần dần đến gần, Tần Lục rất nhanh liền cảm ứng được một cổ khí tức mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là xích tùng Bồ Tát không thể nghi ngờ. Tuy rằng đã cố ý che giấu khí tức tỏa ra, nhưng cổ Phật gia quan mang này vẫn hết sức rõ ràng. Chẳng qua, Khi Tần Lục ngày càng đến gần đạo khí tức kia, nhưng không thấy Xích Tùng Bồ Tát có bất kỳ phản ứng nào. Tần Lục có thể xác định, ở khoảng cách này, chỉ cần là hóa thần, tuyệt đối có khả năng phát hiện ra có người đến gần từ sớm. Mang theo nghi vấn này, Tần Lục xuất hiện trước mặt Xích Tùng Bồ Tát. Ngay tại lúc đó, Lưu Vân Tiên Tử và Linh Đồng đạo nhân cũng xuất hiện từ hai hướng khác, ba người tạo thành thế bao vây, vây Xích Tùng Bồ Tát vào trong đó. Xích Tùng Bồ Tát ngồi ngay giữa trung lũng trên một tảng đá lớn, Khuôn mặt hiền lành, hai mắt khép hầu, phản phất như đang suy tư. Điều khiến người ta kinh ngạc là, hắn dường như hoàn toàn không phát giác được sự tiếp cận của ba người, vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Điều quan trọng nhất là trên mặt hắn lại còn mang theo một tia mỉm cười. Nụ cười này không hề lộ ra sự sợ hãi hay căng thẳng, mà là một loại ung dung và bình tĩnh. Điều này càng khiến tần lục thêm nghi hoặc khó hiểu, lẽ nào xích tùng Bồ Tát đã có chuẩn bị hoặc là căn bản chính là đang cố ý dẫn bọn họ đến đây. Lúc này, Lưu Vân Tiên Tử đưa mắt ra hiệu cho Tần lục, ý bảo tạm thời không nên kinh suất hành động. Nàng thân hình thoáng về phía trước, búng ngón tay, một đạo linh khí công kích bắn ra từ đầu ngón tay thon dài của nàng, bay thẳng đến xích tùng Bồ Tát. Đối mặt với linh khí công kích đột một xuất hiện, xích tùng Bồ Tát không hề nao núng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ nhẹ nhàng nâng một tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, một cổ lực lượng nhu hòa lặng lẽ tuôn ra dễ dàng chặn đứng công kích của Lưu Vân Tiên tử. Sau đó, Xích Tùng Bồ Tát chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía Lưu Vân Tiên tử, mỉm cười nhạt nói: "Thí chủ thật vô lễ, sao không nói hai lời đã công kích tiểu tăng?" Lưu Vân Tiên tử thấy vậy, nhớ mày, nhưng cũng không tiếp tục phát động công kích, mà lạnh giọng hỏi: "Xích Tùng, ngươi đang làm gì ở đây sao?" Xích Tùng Bồ Tát chắp tay trước ngực, cười nhạt nói: "Tiểu tăng đi nơi nào cũng cần phải báo cáo với thí chủ sao?" Đây là đạo lý gì? Lưu Vân Tiên Tử chắc chắn không hài lòng với câu trả lời này, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta lần này đến đây, chính là phụng mệnh lệnh của chí thánh, mà ngươi trở lại thần miếu Trung Châu để tiếp nhận chất vấn. Ngươi hãy theo chúng ta đi một chuyến đi. Xích Tùng Bồ Tát nghe vậy, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, tiểu tăng còn có chuyện muốn làm, sợ không thể cùng thí chủ trở lại Trung Châu. Lưu Vân Tiên Tử nheo mắt, dường như bắn ra một đạo lãnh quang, nhìn thẳng Xích Tùng Bồ Tát, lạnh lùng nói. Chỉ sợ Việc này không phụ thuộc vào ngươi rồi ô trên người xích tùng Bồ Tát Đột nhiên toát ra một vệt kim quang Một vòng thiên tròn màu vàng kim quay quanh toàn thân Bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Giống như tiến vào trạng thái chiến đấu Chỉ là, trên mặt của hắn Hay là vẻ lạnh nhạt, cười một tiếng Nói, tiên tử, làm gì phải động thủ Lưu vân tiên tử Cũng không bị thái độ lạnh nhạt của xích tùng Bồ Tát lay động, nàng lạnh lùng cười một tiếng Nói, xích tùng Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng chí thánh mệnh lệnh, chúng ta không thể không theo. Ngươi nếu thức thời, liền theo chúng ta đi một chuyến, cũng đỡ phải để chúng ta động thủ. Xích Tùng Bồ Tát khẽ lắc đầu, nói khẽ, thí chủ, không phải là tiểu tăng không biết điều, thật sự là có nỗi khổ khó nói. Toàn xin thí chủ thông cảm. Lưu Vân tiên tử trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nàng không còn nói nhảm, cánh tay khẽ động, một đạo hỏa diễm cực mạnh, trong nháy mắt tấn công về phía xích Tùng Bồ Tát. Tần Lục đang nghe truyện trên TV audio CV thấy thế, phản ứng cũng cực nhanh, một tay vất lên, mấy thanh trường kiếm lập tức rời vỏ, hình thành một cổ kiếm khí cường đại, đâm thẳng mà ra. Nếu Lưu Vân Tiên Tử đã ra tay, vậy hắn cũng không thể mập mờ, mặc kệ xích tùng Bồ Tát này có chuẩn bị gì, tâm tư gì, hắn cũng muốn trước tiên tiến hành công kích, bên kia linh đồng đạo nhân cũng như thế. Ba người xếp theo hình tam giác đem xích tùng Bồ Tát vây ở trung tâm cùng một thời gian phát động thế công. Chẳng qua, Xích Tùng Bồ Tát đã sớm chuẩn bị, trên người hắn thiêng tròn màu vàng kim lần nữa lóe ra ánh sáng chói mắt, lại đem công kích của ba người toàn bộ chặn lại. Bất kể là ngọn lửa của Lưu Vân Tiên Tử, hay là kiếm khí của Tần Lục, hoặc là pháp thuật của Linh Đồng đạo nhân, đều không thể công phá được tầng hộ thuần màu vàng kim nhìn như yếu ớt kia. Các thí chủ, làm gì phải nóng giận như thế? Xích Tùng Bồ Tát sắc mặt không đổi, nhẹ nói: thế gian vạn sự, đều có nhân quả. Tiểu tăng ở đây, cũng là bởi vì quả mà bố trí. Các thí chủ nếu có thể hiểu rõ điểm này, có thể cũng không cần phải cố chấp như thế rồi. Lưu vân tiên tử nghe vậy, không khỏi tức giận. Nàng lạnh hừ một tiếng, mắng thả rắm vào mặt mẹ ngươi. Loại nhân quả nào có thể khiến ngươi phản bội cửu châu? Hừ! Ngươi cho rằng bằng tầng hộ thuẫn này thì có thể ngăn cản chúng ta không khỏi quá mức ngây thơ nói xong nàng hai tay kết ấn một cổ ba động linh lực cường đại bỗng nhiên bộc phát đồng thời tần lục cùng linh đồng đạo nhân cũng riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ ba người liên thủ chuẩn bị cho xích tùng bồ tát một kích trí mạng mà ở lúc lưu vân tiên tử nói ra mấy chữ phản bội cửu châu xích tùng bồ tát luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt cuối cùng sắc mặt cũng hơi đổi một chút nhớ mày hai tay bỗng nhiên chắp trước ngực ngoài miệng niệm, niệm động phật hiệu Hộ thuẫn màu vàng kim trên người lại trong nháy mắt khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần, đem ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này, một cổ Phật quan cường đại từ trong hộ thuẫn phát ra, xông thẳng lên trời cao. Dưới sự chiếu rọi của Phật quan này, Lưu Vân Tiên Tử, Tần Lục cùng Linh Đồng Đạo Nhân cũng cảm thấy một cổ áp chế cực mạnh. Công kích của bọn họ dưới cổ áp chế này trở nên dị thường gian nan, như là bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, trở nên chậm lại dễ dàng bị xích Tùng Bồ Tát đánh tan. Xích Tùng Bồ Tát chậm rãi đứng dậy, thần sắc trên mặt vẫn như cũ, nhưng giờ phút này lại nhiều hơn một phần trang trọng. Hắn chắp tay trước ngực, nói khẽ, các thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tiểu Tăng không muốn đối địch với các ngươi, nhưng nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, Tiểu Tăng cũng chỉ có thể đắc tội. Nói xong, hộ thuẫn màu vàng kim trên người hắn đột nhiên co vào. Hóa thành ba đạo kim quang bay thẳng về phía ba người. Kim quang tốc độ cực nhanh, dường như trong nháy mắt đã đến trước mặt ba người. Bành Bành Bành, khi ba đạo kim quang này đánh tới, ba người lại đồng thời bị đánh lui mấy trăm mét. Tần lục ổn định thân hình, cảm thụ một chút bàn tay hơi tê tê, trong lòng hơi kinh hãi. thực lực của sức tùng Bồ Tát này dường như đã đến hóa thần hậu kỳ. Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng khi đối mặt với ba tên tu sĩ hóa thần vây công lại thoải mái như thế, ý nghĩ này trong lòng Tần Lục chợt lóe lên, nhưng động tác của hắn lại không có chút nào đình trệ. Trong nháy mắt ổn định thân hình, hắn nắm chặt Trảm Nguyệt kiếm, một cổ sát khí sắc bén bao trùm thân kiếm, đồng thời hơn 30 thanh trường kiếm còn lại cũng bay múa bên cạnh hắn, mang theo cuồng phong gào thét, bay thẳng mà ra. Tần Lục cùng Lưu Vân Tiên tử và Linh Đồng đạo nhân lần nữa liên thủ Ba người toàn lực triển khai, phát động thế công càng mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời, các loại công kích kích phát ra, hình thành từng đạo vần sáng, hướng xích tùng Bồ Tát quét sạch mà đi. Đối mặt công kích như thế, xích tùng Bồ Tát cũng không thể tiếp tục giữ được vẻ lạnh nhạt như lúc trước. Hắn lấy ra một pháp khí trung nhỏ màu vàng kim, một cổ lực lượng bàn bạc kích phát ra tới. Quanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Phát khí chuông nhỏ màu vàng kim mà xích tùng bồ tát lấy ra trong nháy mắt phóng đại, đem cả người hắn bao vào bên trong, giống như một tòa thành lũy màu vàng kim kiên cố. công kích của đám người tần lục rơi vào trên chuông nhỏ, phát ra tiếng đổ đinh tai nhức óc, lại đều bị ngăn lại. trong mắt tần lục lóe lên một vẻ kinh ngạc, lực phòng ngự của chuông nhỏ màu vàng kim này vậy mà lại cường đại như thế. hắn nắm chặt trảng nguyệt kiếm, trường kiếm bên người bay múa càng thêm nhanh chóng, kiếm khí tung hoành cố gắng tìm kiếm điểm đột phá lực phá hoại của hóa thần vào giờ khắc này được thể hiện phát huy vô cùng tinh tế mỗi một lần công kích cũng giống như có khả năng xé rách không gian dẫn tới không khí xung quanh chấn động kịch liệt khí tức chiến đấu của mấy người như gió bão quét sạch đem tất cả sinh vật xung quanh phá hủy gần như không còn chỉ hơn 10 hiệp phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đã trở thành một vùng đất chết lửa cháy dày đặc không còn sự sống tồn tại nhưng mà Đối mặt với công kích của ba vị cường giả, xích tùng Bồ Tát dường như cũng không vội phản kích, chỉ là vững vàng phòng thủ ở trong chuông nhỏ, giống như đang đợi cái gì. Trong lòng tần lục dần dần dâng lên một cổ bất an. Không được, có vấn đề, xích tùng Bồ Tát này chắc chắn còn có hậu chiêu, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm điểm đột phá, nếu không đợi đối phương phát động phản kích, bọn họ sẽ lâm vào cục diện càng thêm bị động. Nghĩ đến đây, tần lục đột nhiên nảy ra ý hay, thân hình hắn lóe lên lao thẳng về phía chung nhỏ màu vàng kim kia. Trong nháy mắt sắp va chạm, thân hình hắn uốn éo một cách ma quái, trong nháy mắt vòng qua chung nhỏ, xuất hiện ở sau lưng Xích Tùng Bồ Tát. Cùng lúc đó, trả nguyệt kiếm trong tay hắn cũng bộc phát ra hào quang chói sáng, một cổ lôi điện chi lực cường đại bỗng nhiên phóng thích. Lôi đình điện nhận, tầng lục khẽ quát một tiếng, đem lôi điện chi lực ngưng tụ thành một con dao gam to lớn màu xanh lam, hung hăng bổ về phía Xích Tùng Bồ Tát. Một kích này tới quá đột mục. Xích Tùng Bồ Tát căn bản không nghĩ tới tốc độ của tầng lục lại nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới đối phương lại còn có khả năng thi triển ra lôi điện công kích cường đại như thế. Quanh, lôi đình giao găm hung hăng bổ vào trên chung vàng, đem xích Tùng Bồ Tát cả người đánh bay ra ngoài. Chung nhỏ màu vàng kim cũng bởi vì chủ nhân bị thương mà qua mang ảm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang lần nữa bay trở về trong tay xích Tùng Bồ Tát. Làm tốt lắm, Lưu Vân Tiên tự kích động hô to một tiếng. Một kích này của Tần Lục tuy chưa thể trọng thương Xích Tùng Bồ Tát, nhưng cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Quan trọng hơn chính là, một kích này đã phá vỡ tiết tấu phòng ngự của Xích Tùng Bồ Tát, khiến hắn lâm vào hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đây đối với ba người mà nói là cơ hội tốt ngàn năm có một, Lưu Vân Tiên Tử cùng Linh Đồng Đạo Nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, ngay lập tức bắt lấy cơ hội này, phát động công kích mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời, Xích Tùng Bồ Tát lâm vào thế ba mặt giáp công Tình thế vô cùng nguy hiểm Ba người chiến đấu kịch liệt Trong khoảnh khắc lại chém giết hơn trăm hiệp Bốn vị tu sĩ hóa thần chiến đấu Ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn Cả khu vực đều bị bao phủ Bởi linh lực ba động của bọn hắn Ngay cả không gian nơi đây Đều bị đánh cho vỡ nát Lộ ra lỗ đen không gian đen nhánh Phản phất muốn thôn phệ tất cả Lưu vân tiên tự thân ảnh lơ lửng Không cố định trên không trung Trong tay nàng cầm một giải lụa màu xanh Múa lượn trên không trung như linh Xà giải lụa kia nhìn như mềm mại, lại ẩn chứa uy lực khủng bố. Mỗi một lần vung vẩy đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, nhất lên cuồng phong tự xa. Linh đồng đạo nhân thì lấy ánh mắt làm vũ khí, có thêm một kiện hoàng quan huyền kính phụ trợ. Cặp mắt của hắn giống như có năng lực xuyên thủng tất cả hư ảo. Mỗi khi ánh mắt hắn nhìn chăm chú chỗ nào, liền sẽ có một vệt sáng bắn ra, trực tiếp thức hại đối thủ, tạo thành công kích linh hồn. Loại phương thức công kích này vô cùng ma quái khiến người trong lúc vô tình lâm vào khốn cảnh. Về phần Tần lục, hắn luôn sử dụng trường kiếm làm thủ đoạn công kích chủ yếu. Trường kiếm trong tay hắn tựa như cánh tay nối dài, kiếm khí tung hoành, thể hiện rõ phong cách chiến đấu tấn mảnh, bén nhọn. Trong hơn 10 năm chiến đấu kéo dài ở huyền Vũ Hồ và Cực Châu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn trở nên vô cùng phong phú. Lại thêm, thiên cương huyền lôi quyết đã đạt đến đẳng cấp, thuần thục, lôi điện chi lực màu xanh dương vần quanh thân kiếm. Mỗi một lần huy kiếm, đều nương theo lôi đình Oanh Minh, đánh cho sức Tùng Bồ Tát không kịp trở tay. Mà đối mặt với ba vị tu sĩ hóa thần vây công, sức Tùng Bồ Tát không lựa chọn chủ động công kích, mà lấy phòng ngự làm chính. Trên người hắn phát ra Phật quang, không ngừng hình thành hộ thủng màu vàng kim, lại thêm không ngừng né tránh, thế mà cùng ba người đánh ngang sức ngang tài. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, phòng ngự của sức Tùng Bồ Tát dần dần xuất hiện sơ hở. Tần Lục ba người công kích mãnh liệt đến cực điểm, Mỗi một lần công kích đều lưu lại dấu vết trên hộ thuẫn của hắn, đồng thời những dấu vết này bắt đầu dần dần lan rộng. Cùng lúc đó, hơi thở của Xích Tùng Bồ Tát cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Xích Tùng, Phật quan hộ thuẫn của ngươi dường như bắt đầu ảm đạm rồi, còn không mau thúc thủ chịu trớ sao? Tần Lục Qua trường kiếm, lôi điện màu xanh dương nhảy múa nơi mũi kiếm, hắn lạnh lùng quan sát thấy vết rách dần dần hiện rõ trên hộ thuẫn màu vàng kim của Xích Tùng Bồ Tát. Nghe vậy, Xích Tùng Bồ Tát không trả lời, chỉ là cau mày không ngừng điều chỉnh cường độ hậu thủng ngăn cản công kích liên miên bất tuyệt của ba người. Lưu Vân Tiên Tử thấy thế, khinh miệt cười nói, hừ, xích tùng, thần thông Phật môn của ngươi cũng chẳng có gì dê gớm. Hôm nay, ngươi khó thoát khỏi một kiếp, nói xong lời này, Lưu Vân Tiên Tử đột nhiên cao giọng ra lệnh, không cần lại trì hoãn, dốc toàn lực một kích, triệt để đánh bại hắn, tần lục cùng linh đồng đạo nhân nghe vậy, mừng rỡ, đồng thời tăng cường công kích âm um, Kim quan Hộ Thuẫn dưới liên thủ tấn công mạnh của Tần Lục, Lưu Vân Tiên Tử và Linh Đồng đạo nhân, cuối cùng không cách nào chèo chống, phát ra một tiếng nổ điếc tai nhít óc, rồi triệt để phá vỡ. Mảnh vỡ hộ thuẫn phá vỡ tựa như lưu tinh tản ra bốn phía, mà Xích Tuần Bồ Tát cũng dưới cổ lực trùng kích cường đại này, thân hình lão đảo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây ngã ngửa về phía sau, nặng nề rơi xuống mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Bắt hắn lại, Lưu Vân Tiên Tử trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nàng đang muốn tiến lên bắt xích Tùng Bồ Tát đang bị thương. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến hai đạo khí tức cường hãn. Hai đạo khí tức này như hai cơn phong bão to lớn, nhanh chóng tới gần chiến trường, biến hóa như thế, khiến Tần Lục ba người đều biến sắc. Với cổ khí tức này, tuyệt đối là tu sĩ hóa thần kỳ. vào thời khắc như thế này đột nhiên tiếp cận, là địch hay bạn cũng không rõ ràng, rất khó không cho Tần Lục đám người sinh lòng căng thẳng. bọn họ vội vàng thu hồi thế công, chuyển sang tư thế phòng ngự. Cảnh giác nhìn chầm chầm chân trời Chỉ thấy hai thân ảnh bay tới với tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt liền đi tới rìa chiến trường Bước vào trong tầm mắt của Tần lục Nhìn rõ người tới Đồng tử Tần lục hơi co lại Cảm giác căng thẳng lập tức dâng lên Hai người tới Đều là hòa thượng Hai vị hòa thượng này Thân mang tăng bào màu da cam Kiểu dáng tăng bào này cùng với cái đầu trọc lóc của bọn họ Có vẻ gọn gàng Trước ngực bọn họ đều đeo một chuỗi Phật châu được mài nhẵn bóng mỗi một viên phật châu đều được điêu khắc tỉ mỹ phật kinh lưu chuyển phật qua nhà nhạt có vẻ thần thánh không thể xâm phạm. trong đó một vị hòa thượng thân hình cao lớn khôi ngô sắc mặt hồng hào dưới đôi mày rậm là tập mắt sáng ngời có thần. còn vị hòa thượng kia thì hơi gầy nhưng tinh thần quắc thước trong hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. hai vị hòa thượng mặc dù bề ngoài có chút khác biệt nhưng cổ từ trường cường đại tỏa ra trên người lại cực kỳ giống nhau hiển nhiên là trải qua vô số năm tu hành mài dũa mà thành uy nghiêm. Bọn họ đến, khiến cả khu vực đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Biến cố đột nhiên xuất hiện này, khiến bầu không khí vốn đã khẩn trương của chiến trường trở nên càng thêm ma quái. Tầng lục ba người nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy sự cảnh giác. Bọn họ không biết hai vị hòa thượng này có ý đồ gì, càng không biết bọn họ cùng xích tùng Bồ Tát có quan hệ gì. Nhưng có một điều có thể khẳng định, hai vị hòa thượng này xuất hiện chắc chắn sẽ mang đến biến số mới cho trận chiến đấu. Hai bên tạm thời không nói gì. Trầm mặt dằn co. Sau một lát, Lưu Vân Tiên tử tay cầm giải lụa màu xanh, cao mày nhìn trầm trầm hai vị hòa thượng đột nhiên xuất hiện, lạnh giọng hỏi trí giác, trí không, hai người các ngươi tới đây có ý gì? Trí giác, chính là vị hòa thượng thân hình cao lớn khôi ngô kia, hắn mỉm cười, chấp tay trước ngực nói. Lưu Vân Tiên tử, đã lâu không gặp. Chúng ta cảm ứng được nơi đây có chiến đấu ba động Lại là người trong Phật môn ta cùng người tranh đấu Cho nên đặc biệt chạy đến Hừ, các ngươi tới thật đúng lúc Lưu Vân Tiên tử hừ lạnh nói Xích Tùng Bồ Tát này không biết sống chết Lại dám chống lại Chí Thánh chi mệnh Hôm nay chúng ta chính là muốn bắt hắn trở về Trung Châu Ô Không biết có chuyện quan trọng gì Có thể khiến Chí Thánh tìm tới Xích Tùng Sư Huynh Trí không, vị hòa thượng hơi gầy kia Ngữ khí bình tĩnh hỏi Các ngươi không cần biết rõ Lưu vân tiên tử không vui nói, tóm lại, xích tùng Bồ Tát hôm nay nhất định phải theo chúng ta đi. Trí tàn hòa thượng lắc đầu, nói, xích tùng sư huynh mặc dù tính cách hơi cô độc, nhưng bản tính không xấu, ta tin tưởng trong đó tất có hiểu lầm. Huống chi, hắn hiện đã bị thương, không bằng chúng ta hai bên trước hết tỉnh táo lại, chậm rãi trao đổi xem giải quyết việc này thế nào. Trao đổi? Có cái gì tốt mà trao đổi? Lưu Vân Tiên Tử nhất giải lộ trong tay, nổi giận đùng đùng nói, Chí Thánh chi mệnh, các ngươi cũng không coi là chuyện to tác sao, trí không hòa thượng tiếp lời, Chí Thánh cố nhiên địa vị tôn kính, nhưng chúng ta chính là đệ tử Phật gia, lẽ ra phải nghe theo Phật tổ chi mệnh, nếu xích tùng sư huynh thật có sai, Phật tổ định sẽ có an bài. Nhưng trước đó, còn xin vài vị dơ cao đánh khẽ. Lưu Vân Tiên Tử cười lạnh một tiếng, hừ, các ngươi đây là muốn bao che khuyết điểm sao, Nghe thấy lời này, trí không hòa thượng cùng trí tàng hòa thượng liếc nhau, sau đó hai người cùng nhau chấp tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, đúng là như thế. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tần lục không ngờ rằng chiến cuộc lại có biến hóa như vậy. Hai hòa thượng Phật gia này đến thực sự quá đúng lúc, giống như mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước. Không đúng, tần lục nhíu mày, nhìn về phía Bồ Tát Xích Tùng đang leo ra từ đống đổ nát phía dưới sắc mặt Xích Tùng Bồ Tát tái nhật, khóe miệng còn vương một vệt máu, nhưng thần sắc trên mặt lại hết sức tự nhiên, khác hẳn một trời một vực so với hình tượng đau khổ chống đỡ, cuối cùng bị đánh bại lúc trước. Lẽ nào là, trong lòng Tần Lục khẽ động, một ý niệm hiện lên, đây là kế sách của Xích Tùng Bồ Tát. Hắn cố ý tỏ ra yếu thế, dụ dỗ chúng ta tiến sâu, sau đó lại mượn sức mạnh của hai hòa thượng này để đảo ngược chiến cuộc. Tần Lục càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. từ ban đầu Xích Tùng Bồ Tát đã biểu hiện rất bình tĩnh Đồng thời luôn tiến hành phòng thủ Rất ít khi tấn công Mà bây giờ, sự xuất hiện của hai hòa thượng này Càng giống như cao trào của một vở kịch Được hắn bày binh bố trận tỉ mỉ Không được, phải rút lui Sau khi hiểu rõ Trong lòng Tần Lục lập tức đưa ra quyết định này Xích Tùng Bồ Tát tuyệt đối không đơn giản Tiếp tục ở lại đây chỉ làm tăng thêm nguy hiểm Nhanh chóng rời đi mới Là việc quan trọng nhất hiện nay Quyết định nhanh chóng Tần lục lập tức truyền âm cho Lưu Vân Tiên Tử, Lưu Vân, chúng ta phải rời đi. Hai hòa thượng này xuất hiện, rất có thể là âm mưu của xích tùng Bồ Tát. Tình cảnh của chúng ta bây giờ bất lợi, không thể liều mạng, nghe vậy, Lưu Vân Tiên Tử lập tức đáp lại, không được. Chúng ta không thể cứ thế bỏ cuộc. Xích tùng Bồ Tát liên quan đến việc phản bội Cửu Châu, hành tung của hắn luôn luôn không cố định, lần này không dễ dàng tìm thấy hắn, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Tần lục biến sắc, lại nói, ở lại chỗ này, e rằng sẽ gặp nguy hiểm, đừng vội. Ta đã báo tin cho những tiểu đội khác, bọn họ sẽ nhanh chóng đến trợ giúp, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ là được, nghe nói như thế, tần lục hơi khựng lại. Hắn không ngờ Lưu Vân Tiên Tử đã âm thầm liên hệ với những tiểu đội khác, tin tức này khiến hắn yên tâm hơn một chút. Trong chuyện điều tra nội gián lần này, chính là lão tổ pháp gia hàng quân tử tự mình tổ chức. Ngoài tiểu đội của Lưu Vân Tiên Tử, còn có hai tiểu đội khác, đội viên đều là tu sĩ có thực lực hóa thần. Nếu có thể kiên trì đến khi những tiểu đội khác đến trợ giúp, vậy thì hai hòa thượng trí giấu, trí không trước mặt, căn bản không đáng lo. Chẳng qua, Tần Lục vẫn còn lo lắng trong lòng, lại truyền âm hỏi, bọn họ khi nào sẽ tới, Lưu Vân Tiên Tử đáp lại, bọn họ đã lên đường, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đến nơi. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ, giờ đợi trợ giúp là đủ. Tần lục do dự một lát, cuối cùng gật đầu. Hắn hiểu rõ, lúc này đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nếu Lưu Vân Tiên Tử đã đưa ra quyết định, đồng thời có kế hoạch dự phòng trợ giúp, vậy hắn chỉ có thể dốc sức phối hợp. Trong lúc Lưu Vân Tiên Tử và Tần lục âm thầm trao đổi, Linh Đồng Đạo Nhân dường như cũng nhận được mệnh lệnh của Lưu Vân Tiên Tử, vẻ mặt kiên quyết đứng cùng một bên. Mà cùng lúc đó, Trí giấu và trí không hai người đã đến gần xích tùng Bồ Tát ở trên mặt đất, đang quan tâm đến thương thế của hắn. Hai bên cũng đều phòng bị đối phương. Mặc dù mọi người cách xa nhau vài dặm, nhưng khoảng cách này đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần ý định chiến đấu vừa xuất hiện, hai bên có thể giao chiến ngay lập tức. Trí không hòa thượng thấy Lưu Vân tiên tử và những người khác không tiếp tục phát động công kích, liền dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Hắn chắp tay trước ngực, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nói, chư vị thí chủ, chuyện hôm nay, có lẽ có chút hiểu lầm. Xích Tùng Sư Huynh bị thương không nhẹ, chúng ta cần đưa hắn trở về chữa thương. Công việc ở nơi đây, đợi ngày khác lại bàn bạc, có được không? Nói xong, trí không và trí giấu liền đỡ xích Tùng Bồ Tát đang ở trên mặt đất dậy, chuẩn bị rời đi. Đối với việc này, Lưu Vân Tiên Tử tự nhiên không cho phép, lúc này vẫn nộ quá không được. Hôm nay xích tùng đừng hồng rời đi, giọng nói của Lưu Vân tiên tử giống như tiếng sét đánh, vang vọng trên khu phế tích trống trải. Thân ảnh nàng lóe lên, chặn trước mặt trí không, trí giấu và xích tùng bồ tát khí thế cả người như cầu vòng, giải lụa băng màu xanh đột nhiên tung bay, không còn nghi ngờ gì nữa là không định để ba người này tùy ý rời đi. Trí không hòa thượng vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, hắn khẽ lắc đầu, nói, Lưu Vân thí chủ, hạ tất phải cố chấp như thế. Xích Tùng Sư Huynh đã bị thương, chúng ta chỉ là muốn đưa hắn trở về chữa thương, không có ý gì khác, còn về Chí Thánh Chi Mệnh, đợi chúng ta bẩm báo việc này với Phật Tổ, rồi sẽ định đoạt sau, có được không, hừ. Lưu Vân Tiên Tử cười lạnh một tiếng, nhắc đến Phật Tổ, ngược lại ta muốn hỏi một chút, Xích Tùng Bồ Tát phản bội Cửu Châu, hắn có biết hay không? Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt trí không và trí giấu hai hòa thượng đại biến. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía xích tùng Bồ Tát, dường như không thể tin được vào tai mình. Xích tùng Bồ Tát lại cười lạnh một tiếng, phản bác, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta xích tùng khi nào phản bội cửu châu. Ngươi nói năng bừa bãi như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì, ngươi tự mình làm chuyện gì, chẳng lẽ bản thân không rõ ràng sao? Những trận khí ở huyền Vũ Hồ kia, chính là vật ngươi đã từng sử dụng, tràn đầy khí tức của ngươi, việc này ngươi định chối cãi sao? nực cười đến cực điểm. Xích Tùng Bồ Tát vẻ mặt phẫn nộ, chuyện vu khống như vậy, Xích Tùng ta tuyệt không thừa nhận. Ngươi chẳng qua là muốn lợi dụng lý do buồn cười này, để bắt ta đi thôi. Ta nói cho ngươi biết, đây là si tâm vọng tưởng, Lưu Vân Tiên Tử cười lạnh một tiếng, đáp lại, Xích Tùng, nếu ngươi không có tật giật mình, cần gì phải kích động như thế? Chuyện phản bội Cửu Châu, ngươi cho rằng có thể giấu trời qua biển sao? Hôm nay, Ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về Trung Châu Bầu không khí giữa hai bên lại lần nữa trở nên căng thẳng Trí không hòa thượng hít sâu một hơi Chậm rãi mở miệng Lưu vân thí chủ Việc này không thể coi thường Liên quan đến danh dự Phật môn ta Chúng ta cần mang xích tùng sư huynh trở về Bẩm báo rõ ràng với Phật tổ Để cầu công bằng Mong rằng thí chủ hãy tạo điều kiện Lưu vân tiên tử cau mày Không hề nhượng bộ Không phải ta không tôn trọng Phật môn Nhưng sức tùng có liên quan đến việc phản bội cử châu, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ta không thể cứ thế mặc kệ hắn rời đi. Trí không hòa thượng nghe vậy, nụ cười ôn hòa trên mặt dần biến mất, hắn chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu với Lưu Vân Tiên Tử. Nếu như thế, chúng ta đành phải đắc tội. Lời vừa dứt, thân hình Trí không hòa thượng khẽ động, biến mất tại chỗ ngay lập tức. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở phía trên Lưu Vân Tiên Tử, một chưởng vỗ ra, chính là tuyệt kỹ của Phật môn Như Lai Chưởng. Chỉ thấy vô số chưởng ảnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một chưởng đều ẩn chứa vật lực mạnh mẽ, phản phất như muốn bao phủ toàn bộ thiên địa vào bên trong. Lưu Vân Tiên tự sắc mặt ngưng trọng, thân hình di chuyển, giải lụa băng màu xanh không ngừng vung vẩy, né tránh những chưởng ảnh dày đặt trên không trung kia. Cùng lúc đó, Hòa Thượng Trí Tàn cũng ra tay. Trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc ô che mưa màu vàng kim, mặc dù tỏa ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường giống như ban ngày. Chiếc ô vàng kim này không chỉ có ánh sáng chói mắt, mà còn ẩn chứa thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt và đáng sợ, dị thường dọa người. Mà trong nháy mắt hai hòa thượng động thủ, Tần Lục và Linh Đồng Đạo Nhân cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Hai bên đại chiến ngay tức khắc. Tần Lục thân hình như điện, trong nháy mắt áp sát hòa thượng trí không, trường kiếm trong tay tùy ý tung ra từng mảnh lôi đình, thế công sắc bén. Cảnh tượng bây giờ là ba đấu ba. Tần lục một cách tự nhiên lại tìm hòa thượng trí không cùng là hóa thần trung kỳ. Mà đạo nhân linh đồng thì là đối đầu với hòa thượng trí tàn. Về phần tiên tử lưu vân, thân hình lóe lên, lao về phía xích tùng đang bị thương kia. Tất cả mọi người đều là cao thủ hóa thần, mỗi một lần va chạm đều gây ra chấn động không khí, sáu đại tu sĩ hóa thần chiến đấu, cảnh tượng càng thêm kịch liệt hơn so với vừa nãy gấp mấy lần. Tần lục thân hình linh động. Như Du Long xuyên thẳng qua bên cạnh Hòa Thượng Trí Không, trường kiếm trong tay bắn ra lôi quang chói mắt, mỗi một lần vung kiếm đều mang theo một đạo kiếm khí sắc bén, vi hiếp đến chỗ hiển của Hòa Thượng Trí Không. Hòa Thượng Trí Không sắc mặt ngưng trọng, hắn chấp tay trước ngực, Phật quang trên người phun trào, hình thành một đạo lồng ánh sáng hộ thể màu vàng kim, ngăn cản thế công lôi đình của Tần Lục. Đồng thời, xung quanh hắn không ngừng xuất hiện các loại bàn tay to lớn màu vàng ống liên tục không ngừng đánh về phía Tần Lục, bàn tay uy lực to lớn, Tần Lục không dám kinh thường. Trong khi tiến công, cũng không ngừng sử dụng bông tuyết băng hệ pháp thuật hình thành từng chiếc băng thuẫn tiến hành phòng ngự. Mà trải qua một thoáng tiếp xúc, Tần Lục phát hiện Hòa thượng trí không này dường như không quen cận chiến, thậm chí có thể nói là không quen chiến đấu. Thân hình của hắn không ngừng lùi lại, cố gắng kéo ra khoảng cách với Tần Lục. Các loại công kích cũng đều là viễn trình làm chủ. Điều này cũng làm cho tần lục trong lòng lập tức có tính toán. Đó chính là cùng hắn đánh cận chiến, một bên đang lui, một bên tiến mạnh. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực đều càng hơn một bậc, tần lục càng nhanh. Mỗi lần hòa thượng trí không sắp thoát ly vòng chiến, lại nhanh chóng tới gần, khởi xướng công kích mãnh liệt hơn. Hòa thượng trí không, ngươi làm gì cố chấp như thế? Tần lục trong chiến đấu kịch liệt vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, hắn một bên vung kiếm công kích, một bên khuyên, nếu là ngươi đối với sự việc của xích tùng có nghi ngờ, chúng ta có thể cùng nhau đi tới Trung Châu, gặp mặt Chí thánh, đem sự việc làm cho rõ ràng. Hòa thượng trí không cao mày, hắn một bên ngăn cản công kích của tần lục, một bên đáp lại nói, tần thí chủ, đề nghị của ngươi cố nhiên tốt, nhưng việc này liên quan đến danh dự của Phật môn ta, ta không thể tùy tiện tin tưởng lời nói của một bên ngươi theo ta thấy, không bằng các ngươi theo ta đi gặp Phật Tổ, do Phật Tổ định đoạt làm sao, hừ, đi gặp Phật Tổ. Tần lục cười lạnh một tiếng, Phật môn các ngươi ở xa giới hạn Tây Vực, chuyến đi này, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Huống chi, sự tình của xích tùng chính là chỉ thánh tự mình nói, tuyệt không có khả năng là giả, các ngươi hay là từ bỏ đi, đang khi nói chuyện, tần lục thế công mạnh hơn, trường kiếm hóa thành từng đạo lôi đình điên cuồng chém về phía Hòa thượng Trí không. Hòa thượng Trí không mặc dù Phật lực thâm hậu, nhưng ở dưới tấn công mạnh của Tần Lục cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai. Đột nhiên, Hòa thượng Trí không hít sâu một hơi, Phật quan trên người càng thịnh, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, đạo cà sa trên người hắn với một tốc độ cực nhanh bay ra, lập tức đem Tần Lục bao vây lại. Tần Lục thầm kêu một tiếng, không tốt. Thân hình đã bị cà sa của trí không bao vây chặt chẽ, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh hắc ám. Hắn cảm giác được một cổ phật lực cường đại tại cà sa thượng lưu chuyển, cố gắng vây khốn hắn. Thân ở trong bóng tối, Tần lục không hề cảm ứng được chút nào tình huống ngoại giới. Hắn biết rõ mình không thể ngồi chờ chết. Hắn ngay lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực, trường kiếm trong tay lôi đình chi lực tăng vọt, điên cuồng chém về phía cà sa đang vây khốn mình. Thư. Thư. Hưu, mang theo lôi đình chi lực kiếm khí, mang theo khí tức khiến lòng rung sợ, không ngừng tập kích tại bóng tối bốn phía không gian bên trong. Chẳng qua, năng lực khốn địch của Cà Sa này vẫn ngoài dự kiến của Tần Lục. Kiếm khí của hắn mặc dù tạo thành phá hoại cực lớn, nhưng Cà Sa có công năng tự động chữa trị, chỉ là trong nháy mắt, liền bị chỗ phá xấu tiến hành tu bổ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần Lục hiểu rõ giờ phút này sự việc khẩn cấp, căn bản không dám lưu thủ, hai tay khẽ động. Lấy ra hai chiêu cường hóa bản Băng diễm tịch diệt Đột nhiên hướng phía trước đập tới Đồng thời Trong tay Trảm nguyệt kiếm Vận dụng lên màu xanh dương lôi điện Cùng nhau đâm thẳng tới Phá cho ta Tần lục hét lớn một tiếng Trường kiếm mang theo thế lôi đình vạn quân Tại lực phá hoại khủng bố của Băng diễm tịch diệt Hai chiêu cuối cùng đem cà sa vỡ ra một lỗ hổng thoát thân mà ra Nhưng mà Khi hắn lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Lập tức quá sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn ngũi hắn bị cà sa của Hòa Thượng Trí không vây khốn, Hòa Thượng Trí không đi hiệp trợ Bồ Tát Xích Tùng. Hai người hợp lực, đối với Tiên Tử Lưu Vân phát khởi công kích mãnh liệt. Tiên Tử Lưu Vân chỉ là hóa thần Trung Kỳ, đối mặt Xích Tùng hóa thần Hậu Kỳ và Trí không hóa thần Trung Kỳ, cho dù Xích Tùng chịu một chút thương thế, cũng căn bản không phải đối thủ của hai người. Một phen đánh nhau tiếp theo, Tiên Tử Lưu Vân giờ phút này đã bị thương không nhẹ. Dưới vây công của hai đại cao thủ Tràn ngập nguy hiểm Tần lục thấy thế Lửa giận trong lòng bùng cháy Hắn tăng toàn thân tốc độ Hướng bên ấy bay đi Thân hình hắn như điện Nhanh chóng dựa gần chiến trường của tiên tử Lưu Vân Chẳng qua Ngay tại thời khắc hắn sắp tới Chỉ thấy bồ tát xích tùng cùng hòa thượng trí Không đột nhiên hai tay kết ấn Phật quan cùng pháp lực đang vào một chỗ Hình thành một đạo trùng sáng màu vàng ống cực lớn Thẳng sông lên tận trời Đúng lúc này, chùm sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí sắc bén màu vàng kim, phô thiên cái địa đánh về phía tiên tử Lưu Vân. Tiên tử Lưu Vân sắc mặt đại biến, một chiêu này nếu là né tránh không kịp, đủ để cho nàng bản thân bị trọng thương, chết cũng không phải là không có khả năng. May mắn, lúc này, tần lục kịp thời đuổi tới. tần lục khẽ nghiêng gần, lúc này vận chuyển toàn thân pháp lực, 36 thanh trường kiếm mang theo màu xanh dương lôi đình, cực tốc tiến lên cùng kiếm khí màu vàng kim tiến hành đối kháng. Ken. Ken. Ken, Tần Lục một mình đỡ được đại bộ phận kiếm khí màu vàng kim, nhưng vào lúc này, một bộ phận kiếm khí màu vàng kim thế mà dung hợp lại, hình thành một đạo kim quang to lớn vô cùng, lóe lên rồi biến mất, quanh một tiếng vang thật lớn, Tần Lục cùng Tiên tử Lưu Vân bị lực trùng kích cường đại đánh bay hoàn toàn. Thân thể trọn vẹn bay ngược mấy trăm dặm mới dừng lại. Cô, tiên tử Lưu Vân dãy dụ đứng dậy, trong miệng phun ra một nguồn máu tươi, thế mà thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Tần Lục thấy thế, vội vàng bay đến bên cạnh, ân cần mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Tiên tử Lưu Vân lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại, ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định, nàng lau khóe miệng, lúc này khởi hành, tái chiến, hai người bịch một tiếng, dẫm mặt đất ra một cái hố sâu cực lớn, thân hình như mũi tên bay thẳng mà ra. Nhưng mà khi bọn hắn lại trở lại chiến trường, vẫn không khỏi toàn thân căng cứng, dừng lại ở giữa không trung, chỉ thấy xích tùng, trí không, trí tàng ba người đứng chung một chỗ, trong đó xích tùng trong tay cầm một cái xiềng xích màu vàng kim, xiềng xích như linh xà quấn quanh đạo nhân linh đồng đang ngã trên mặt đất. đạo nhân linh đồng mặt lộ vẻ đau khổ, thân thể bị xiềng xích màu vàng kim trói chặt, căn bản là không có cách nào động đậy. thấy đây, tần lục sắc mặt cực kỳ khó coi.